Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện buổi tối hôm nay Về diễn biến của tập 23 tác phẩm truyện Điện Cô 8 Có một số quý vị khán giả có comment rằng là muốn bộ truyện kéo dài mãi đến 100 tập Và một tập thì phải đọc một tiếng đồng hồ Đình Duy cũng đồng cảm với quý vị khán giả Đình Duy cũng rất muốn cái bộ chuyện này nó kéo dài mãi Đến khi nào mà À, chúng ta uh, tương tận Các cái số phận của từng nhân vật Một trong cái làng sủ này Và mỗi tập Đình Duy cũng muốn Đọc dài hơn, tuy nhiên thì tác phẩm này Cũng như Đình Duy đã chia sẻ từ đầu Là tác giả cũng vẫn đang hoàn thành rồi Và um, bộ truyện này Thì vẫn còn khá là dài nữa Tất nhiên thì không quá dài đâu Như các quý vị mong muốn nhưng mà cũng vẫn còn dài Và chúng ta vẫn còn Có cơ hội buổi tối hàng ngày gặp nhau Cùng theo dõi Câu chuyện ở đằng xủ theo dõi các nhân vật của chúng ta Ông Tránh Sâm, bà Tránh Đào Và xem xem số phận Các nhân vật trong tác phẩm truyện này Sẽ ra sao cho đến tận cuối cùng Và tất kỳ vào cùng đỉnh Duy nghe tiếp tập 23 vẫn như mọi hôm thôi. À, rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt đôi chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, à, bấm vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của các audio truyện được phát hành trên kênh và cho Đình Duy cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một à, nút chia sẻ để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng theo dõi tập 23, tập tiếp theo. Điện cô tám tác giả Bùi Ngọc Phúc Những người thuộc thế hệ cũ như Cụ Đổ Xanh Cụ Hai Vẹm, Cụ Hinh Lần lượt Hạc Giá Vân Du Ông Tránh xâm giờ thuộc lớp Người cao tuổi, biết sống chậm lại Duy có người trẻ tuổi Như Nguyễn Văn Định Dù chẳng làm gì phạm pháp Nhưng là con của kẻ Việt gian bán nước Vì thế bị gạt ra bên lề xã hội sơ út hận Bị dồn nén theo năm tháng Giờ trong lòng của ông bố trẻ có hai con, chỉ là sự hờn căm chờ ngày phát nổ. Biết có quyên giải cũng vô ích, sau bữa cúng 3 ngày cỗ hình, dù vợ trông Đình Lan cố giữ lại uống trà nhưng ông Tráng Xâm cáo từ, ngày mai ông còn việc quan trọng phải thực hiện. Còn vài ngày nữa bức gia năm mới, để giữ nếp nhà xưa nên dịp đầu tháng chạp, ông Tráng Xâm có gọt củ hoa thủy tiên, bởi theo quan niệm dân gian Nếu hoa thủy tiên ở đúng chiều 30 Tết, trước lễ cúng mời ông bà tổ tiên về ăn bữa cơm tất niên, sẽ đem lại mọi sự tốt lành, trường thọ, tài lộc sung túc. Đời ông đã đủ, nên chẳng mong giàu sang. Đơn giản là ông muốn quay lại thú chơi tao nhã, vì hiện nay ở làng, ít người còn biết chơi hoa thủy tiên. Do trời lạnh, nên hai vợ chồng ngồi thường trà trong ngôi tử đường thay vì ra nhà thủy tạ để tránh gió lùa. Hồi hộp không kém chồng, vì thế bà Tránh Đào cũng phất phỏng lo âu. Bởi làm dâu dòng họ đằng thiên bao năm, chỉ ngày mai thôi bà hoàn thành tâm nguyện của cụ Lý Uyên, tức bố chồng bà trước khi mất. Thậm chí việc đưa kho bóng lên được mặt đất, bà còn vượt qua người mẹ chồng khó tính và nổi tiếng sát sao. Bởi các vị đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay chẳng thể lần ra manh mối mười hòm châu bóng. Thậm chí bà cô tổ mẫu còn có một lần hiện về báo mộng cho mẹ chồng bà. Như vậy rõ ràng vạn sự tùy duyên Dẫu chưa biết phải làm gì với số vàng bạc đó, nhưng bà tránh đào tin chắc nó sẽ là khối tài sản rất cần cho con cháu sau này. Nhiều lần bà thử lý giải, có lẽ việc vợ chồng bà được báo mộng và tìm ra kho báo nhờ và lòng thiện nguyện. Lúc chính quyền non trẻ vừa thành lập, bà không tiếc tiền bạc đem ủng hộ trong tuần lễ vàng. Sau này, trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, số tiền bạc của gia đình cũng được dành mua thuốc người ra tiền tuyến. Chưa kể việc mở kho nấu cháo phát trần cho dân làng. Sau này, Dù chịu đựng nhiều sự bất công, bản thân bà vẫn kiên tâm lo vun vén cho sự nghiệp nhà chồng. Lúc này chỉ mong sao không còn lũ yêu ma quỷ quái chọc phá. Được như vậy bà thấy hài lòng và không mong đợi gì hơn. Lúc sang tuần trả thứ hai, bà tránh đào ướm hỏi chồng, dù biết nói trước khó bước được qua. Mình có dự định gì với số tài sản này? Không vội trả lời câu hỏi của vợ, ông tránh xâm nhậm tính. Hầu hết cơ nghiệp của tổ tiên để lại đã dùng vào việc thiện, trước kể mấy chục mẫu ruộng đã bị sung tông và nhiều đồ thờ tự biến mất bởi cái gọi là chi quả thực. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ông nói ngay, để dặn vợ, cũng như nói với chính mình. Khi điều kiện cho phép, tôi sẽ cho dựng lại ngôi nhà gỗ năm gian với những bức hoài phi câu đối giống thời trước. Chẳng tôi phải tìm mua trước xe đạp Peugeot cùng đồng hồ phú lang xa để cho đủ lệ bộ. Đã lâu không còn được nghe tiếng đồng hồ thánh thoát, ông tránh xâm gật gù tán thường. Tự dưng, bao ký ức dư hiện về khiến ông thấy xúc động bồi hồi. Nhớ về chiếc xe đạp có giá bằng một con trâu mậu, ông biết nếu mua về sẽ dựng góc nhà cho đẹp, bởi đến khi đó dù đường làng ngõ xóm bằng phẳng, nhưng ông trả chất còn vững tay lái. Người già thường hay sống bằng hoài niệm, Cuộc sống eo hẹp hiện tại chẳng khiến hai vợ chồng phiền lòng. Việc chấp nhận thực tế giúp cho ông cùng vợ sống bình lặng hơn trước. Trước lúc buông màn đi ngủ, tự dưng nhớ ra việc hệ trọng, ông Tránh Sâm nói tiếp vì sợ sáng mai quên mất. Mình nhất quyết không mang của đi đóng góp gì nữa, vậy là quá đủ rồi. Chẳng cần dặn, tôi khác biết. Ăn sáng ở nhà xong, ông Tránh Sâm chậm rãi bước về phía ngôi điện thờ cô tám ở tận cuối làng, Lúc nga qua hồ nước, ông thấy những xã viên thuộc tổ chăn nuôi đang chuẩn bị quăng lưới bắt cá. Việc này như thông đệ sau khi bán theo chỉ tiêu cho phòng thương nghiệp huyện, số cá còn dôi dư sẽ được chia cho bà con xã viên. Vào mỗi dịp cuối năm, việc chia thịt chia cá khiến sân co hợp tác đông như hội làng. Đây là dịp mong chờ nhất bởi tâm lý đói quanh năm, nò ba ngày Tết. Nhằm đảm bảo tính khách quan, người ta bày hết ra sân cả trăm phần thịt cá rồi đánh số thứ tự. Sau khi cô nhà kế toán, bưng chất nón lá có các lá phiếu cho mọi người bốc thăm. Như vậy nhà ai bốc số nào sẽ ra nhận phần của mình? Dù đã minh bạch là vậy, không hiếm người khôn loại lúc ra nhận phần cá hay thịt từ lúc không ai để ý liền sách luôn phần mà họ cho là tươm nhất. Nói về đón Tết ở quê, chắc không thể thiếu phần gấp rót và đánh chén. Nhưng ngoài bánh trưng xanh, thịt mỡ dư hành câu đối đỏ, Riêng làng sổ, nhà nào cũng phải có niêu cá kho, bất luận sang hèn, nếu ngày Tết không có món đó coi như kém sang. Nói về niêu cá kho của mỗi nhà cũng khác nhau. Nhà kẻ khó nhiều khi một niêu cá giếc kho tương, nhà địa chủ hay nhà lý trưởng tránh tổng nhất thiết phải niêu cá chấm đen kho bằng rơm nếp. Khi niêu cá đã cạn nước thường sẽ không ăn ngay, mà họ vùi niêu vào do bếp thêm vài tiếng cho miếng cá thơm mềm và nhai được cả xương. Trong tiết trời xe lạnh, có thêm chút mưa phùn gió bức, bên mầm cổ với bát canh măng nấu chân giò, đĩa nêm rán cùng đĩa thịt gà luộc, nhất thiết về có khúc cá kho mới thật sự là cái Tết đủ đầy. Nhiều lúc nghĩ đến sự cầu kỳ của mầm cổ, ông Tránh Sâm thường ngẫm đến câu dĩ thực vi thiên là vậy. Bởi có được những phút giây quây quẩn bên nhau, cánh phụ nữ thường chạy đôn chạy đáo và đo cái Tết từ trước đó vài tháng. Khẹp hai cánh cổng của ngôi điện thờ, ông tránh xâm cởi áo khoác cho đỡ nóng. Khi đào đất rồi bước vào căn hầm chữ A, dù biết chắc những ánh mắt tò mò chẳng thể nhìn được gì. Tuy nhiên vì muốn cẩn tắc vô ưu, nên ông lấy manh chiếu rách phủ miệng hầm cho kín đáo. Sau khi châm lửa và treo ngọn đèn bão vào mái hầm, ông bắt đầu dùng thuồng đào hầm ếch sang phần rễ của cây khế tứ thị. Dù không quen lao động chân tay, Nhưng do đất tơi xốp nên công việc tương đối thuận lợi. Do vậy, ông kia nhẫn đào một mạch đến đúng giờ ngọ thì dừng tay. Lúc này đã nhìn thấy các hòm gỗ. Do vậy, ông chỉ cần dùng sàng xúc đất là chạm tới đúng nơi chôn 10 thùng châu báu. Đã đợi được cả chục năm. Do vậy, chẳng cần vội vàng, ông thổi tắt đèn rồi trui ra khỏi lều nghỉ ngơi. Biết rõ việc này không nhanh được. Tối qua hai vợ chồng đã chuẩn bị cơm nắm muối vừng cùng tích trà xanh ủ ấm. Do vậy ông dùng bữa trưa ngay ở ngôi điện thờ, không cần quay về nhà. Trời lạnh, vì thế việc đào hàm ếch không khiến ông mất nhiều công sức. Ngồi ăn trưa, nhưng ông không quên suy tính. Chỗ vàng bạc lấy được, sẽ nhét vào bao tải đây. Đợi lúc trời tối, ông trò lên xe cút kít trở về nhà, coi như êm đẹp. Đầu giờ chiều, tranh thủ trời hừng nắng, nhưng vẫn có gió nhẹ. Ông tránh xâm vào hầm chữ A tiếp tục công việc. Không giống như lúc đào hàm ếch, ông đếm được năm hòm châu báu xếp chồng lên nhau. Như vậy còn năm hòm nữa chắc ở độ sâu hơn. Do hòm gỗ ở dưới lòng đất đã lâu nên mồn gần hết. Lúc này ông không dùng thuồng mà dùng thanh trà beng để cậy cho tiện. Ngay lúc thành hòm đầu tiên vỡ bung, những thỏi vàng y hệt thỏi ông nhặt lần trước rơi ngay xuống nơi ông đang đứng. Không vội phá hòm tiếp theo, ông tránh xâm đến được có 17 thỏi vàng. Nếu tính cả thỏi vàng ông đã nhặt được gần chục năm trước, như vậy mỗi hòm có 18 thòi vàng, tất cả. Nhằm kiểm chứng suy luận của mình, sau khi cho số vàng vào bao tải đây, ông Tránh Sâm phá tiếp hòm thứ hai và nhặt được đúng 18 thoi vàng. Tranh thủ trời còn sớm, ông dùng sạp beng phá tiếp 3 thùng còn lại. Tuy nhiên trong 3 thùng không chứa thỏi vàng nào, thay vào đó là những viên ngọc cùng đồ gốm ngự dụng bên tống chiều. Gần hết buổi chiều, khi trời tắt nắng, ánh sáng cuối ngày sắp nhận chỗ trong màn đêm. Ông Tránh Sâm quyết định cậy nốt hòm thứ năm để nghỉ tay. Khi nắp hòm hỏm b Ông mừng rỡ chẳng thốt thành lời, bởi trong đó chứa hai thứ còn quý hơn các thoi vàng, gồm con chó được chế tác bằng ngọc huyết rồng quý hiếm bị gãy một chân do được dùng làm thuốc dẫn cứu quận chúa Triệu Phương thời xa xưa. Cạnh con chó là con rồng bằng ngọc lam có 102, duy có điều đáng tiếc trong miệng rồng không còn viên ngọc trân châu, bởi được mài thuốc cùng chân con chó bằng ngọc huyết rồng. Chẳng cần ai giảng dài, ông biết ngay đây là hai món đồ cổ quý hiếm thuộc hàng Trấn quốc tri bảo. Như vậy những gì các cụ ghi chấp lại đều chuẩn xác. Việc của ngày mai là tìm nốt năm hòm châu bóng còn đại. Lúc nghe thấy tiếng hắng giọng làm hiệu của vợ, ông tránh xâm bước ra khỏi cửa hầm nói nhỏ. Nhờ phúc ấm tổ tiên, cùng sự linh thiêng của bà cô tổ mẫu, vợ chồng mình đã qua cơn bĩ cực đến hồi thái Lai Khi xong hết mọi việc từ ngoài đồng về, bà tránh đào đứng trên bờ ngắm nhìn mấy chục mẫu ruộng thẳng cánh cò bay, tự dưng lòng dâng trào nỗi xót xa. Vẫn biết cái gì đã qua không thể lấy lại được, nhưng hầu hết chỗ ruộng sắp đến mùa gặt với những bông lúa chuyển sang màu vàng chịu nặng đó trước đây thuộc tài sản của vợ chồng bà. Không tiếc nuối những gì đã mất, tuy nhiên với cách làm ăn như hiện nay, bà thấy năng suốt chẳng được như xưa. Hoặc có bằng thì số công sức mọi người bỏ ra quy thành công điểm còn nhiều hơn. Từ ngày ông Hòa, chủ nhiệm hợp tác xã, thay ông Đinh Sắc làm chủ tịch xã. Người về tiếp quản vị trí chủ nhiệm là cậu Tấn, nguyên bí thư đoàn, nên công việc có nhiều chuyển biến. Chính sự năng đổ, cộng với sức trẻ ham học hỏi của vị chủ nhiệm hợp tác xã trẻ tuổi, nên thành quả là mùa màng bội thu. Với ai không rõ, nhưng bà tránh đảo mừng cho vụ thu hoạch tiếp theo sẽ đặt năng suất cao. Bởi những tấn gạo đâu chỉ phục vụ quốc kế dân sinh, nó còn góp phần vào cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước. Chính sự nhiệt tình của bà khiến ông tránh xâm tặc lưỡi nhắc. Bây giờ không phải như ngày trước, quân đội đã lớn mạnh đâu khiến bà phải lo đắng giống thời Pháp tạm chiếm. Sau lần đi tham quan mấy tỉnh bạn trở về, chủ nhầm hợp tác xã đã cho kẻ dòng chữ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Ngay dọc bức tường cô dãy nhà kho hợp tác, Khiến bà đọc nhiều thành thuộc lòng Đi về gần gốc cây đa Bà tránh đào tháo xà cạp Rồi nghỉ chân ngay gần giếng làng trước cửa đình giếng này xưa Các cụ gọi là mắt rồng Trải qua nhiều năm tháng Nước đã không còn được trong vắt như xưa Với những người chẳng tin chuyện thần thánh Như mấy ông cán bộ xã Họ cho rằng nước bị ô nhiễm Bởi giờ đây nó như ao tù nước động Ngược lại những bậc cao niên nghĩ khác Các cụ quả quyết do bị phạm mạch làng Nên nó vậy Điều đó chứng tỏ phong vận của làng có chiều đi xuống. Thực hư chưa rõ, nhưng bà tránh đào tin vào lời đoán chắc của các cụ. Phong vận không những đi xuống, con người đối xử với nhau cũng chẳng còn như xưa, nếu không muốn nói là đào lộn tôn ti trật tự. Vừa tháo nón để quạt cho đỡ nực, bà tránh đào nghe thấy một người phụ nữ đang giật chiếu ở bậc giếng nói bưng cua với người bên cạnh. Khéo làng mình máy bay Mỹ chả ném bom đâu, dù sao cũng có người nhà lũ Việt gia đang sống cùng. Dạ ôi, đến còn vua cháu chúa cũng chả ai nữa là bà nọ bà kia. Giờ thế giới đại đồng, đến cũng quần thâm áo gụ như chị em mình gánh phân ra đồng bón lúa. Biết họ nói mỉa mai, nhưng bà tránh đào tàng lơ kêu nói sò xiên như này bà nghe đã quen tay. Chàng muốn đôi co với hai mụ đàn bà nhiều chuyện, nhìn kỹ người phụ nữ vừa nói mặt như chỗ không người nhằm xúc phạm mình. Bà bất ngờ, tưởng ai, hóa ra là thị lẫm người có nhiều duyên lợi. Ngày xưa, do xuất thân từ gia đình bần cố nông, thì cùng tay Phiên được gã đội trưởng cải cách Huỳnh Văn Tung đề cử ngồi xử án mình. Cuộc đời vốn chẳng chiều ai, sau một thời gian lộng hành với quyền sinh quyền sát trong tay, giờ đây gã Tung trôi dạt mãi nơi xa, tay Phiên hiện trong tù, còn ngày về xa ngái. Riêng thì lẫm ngồi trại ra một thời gian vì tội che giấu tội phạm vừa được tạm tha về làng, không quá ngạc nhiên với loại người ti tiện này. Bà tránh đào chẳng thèm đáp trả nửa lời. Chính sự im lặng xen lẫn khinh bỉ của bà khiến thị lẫm tẽn tỏ. Thấy ngồi nghỉ chân vậy là đủ, bà tránh đào tranh thủ ghé qua điện cô tám để ăn trưa cùng chồng và xem xét việc đưa nút năm hòm châu bóng lên mặt đất. Bà bước đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt với cái nhìn đầy tức tối. Dù sao, thái độ của bà đủ khiến thị lẫm như ăn cái tát vào mặt. Nhìn theo người phụ nữ một thời quần là áo lượt, đeo kiềng vàng, hệ đi đâu cũng được một con bé người ở cấp cháp theo hầu. Dù bây giờ lam lũ như mọi xã viên, nhưng phong thái vẫn khác hẳn, khiến thể bực tức trong lòng Sau lần bị vào tù do nuôi giấu kẻ bạc tình, lúc trở về làng thì biết đường tình duyên của mình gần như cạn kiệt. Hiện nay tuổi của thị thuộc diện quá lứa nhỡ thì cộng thêm việc hú hí cùng tay Trần Phiên nên trả ai dám dứt về làm dâu. Mày già đợi ông nào quá vợ còn được Giá kể thời xưa thì có thể làm lẽ Tuy nhiên nếp sống mới chỉ công nhận chế độ một vợ một chồng Nên khó cả thêm khó Cách đây vài năm, đàn ông trong làng còn nhiều Dạo này thanh niên trai tráng, tổng quân Cánh đàn ông trung điên khỏe mạnh, nhiều người đã thoát ly công tác Chính vì thế khắp đường làng ngõ xóm thấy toàn người già, trẻ nhỏ cùng cánh phụ nữ Hồi còn trong trại giam thì từng nghĩ đến việc xin một đứa con khi ra tù, nhưng tìm được người đồng ý đâu có dễ. Sợ dĩ thì tức tối với bà Tránh Đào là có nguyên do. Ai ngờ được vợ chồng Tránh Tổng thoát chết dạo đấu tố vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Ngày như con Đĩ Ngọc Lan là con gái lão phó Lý Thuần, danh danh trừa hoang, hiện giờ chồng con đàng hoàng như ai. Vốn xuất thân gia đình bận cố nông, vất vả từ bé, thì ngẫm thấy âm giời vẫn quá bất công với bản thân mình bởi tay trần phiên phạm tội phóng hỏa khiến đàn lợn bị thiêu sống nên thì lẫm chẳng tránh được dính vạ lây ở tù về thị không được vào đội chăn nuôi hay đội ươm giống do đủ người thật ra đó chỉ là cái cớ chẳng ai muốn nhận thị về đội của mình họ sợ gần bực tì đen nên tránh thị hơn tránh hủi trước tình hình chủ nhiệm hợp tác xã liền quyết định cho thị vào tổ đóng gạch công việc dù vất vả nhưng tính công điểm cũng tươm nghĩ đến tình cảnh của mình bị tẩy chay Chẳng khác đám vợ con địa chủ cường hào ngày trước, thì lẫm tức bầm gan tím ruột, nhưng lực bất tòng tâm. Chưa kể tấm gương của gã bạc tình còn sờ sờ ra đó. Mang mấy tấm chiếu vừa giặt xong về phơi ngay ở trước xào tre, thấy em trai tập tỉnh đi từ ngoài đồng về thì chép miệng than thở. <cười> Đúng là tốt số hơn cố công. Giá kể chị xin làm chân mậu dịch viên trên huyện, khéo lại tươm. Ngày đó chính cậu lại gàn, Bà không dính lẻ với thằng mặt rơi tay chuột thì đời lên hương. Thằng mất dậy, sao mày dám mở mồm ăn nói như vậy? Ngày đầu mùa hạ năm 1965, tin tức về việc máy bay Mỹ ném bom miền Bắc khiến nhiều người lo lắng. Sau bao năm yên bình, bóng ma chiến tranh lại hiện diện nơi đây. Dù Hà Nội cùng các vùng phụ cận chưa bị ném bom, nhưng công tác chuẩn bị cho tình huống đó vẫn được chính quyền xã Bình Minh rút giáo triển khai. Giờ đây tiếng kẻng không chỉ dành để chấm công cho xã viên, Ngay tại trụ sầu Ủy ban, ở sân trường học và phía cuối nàng đều có treo kẻng báo động. Những buổi tập dượt liên tục thực hiện khi học sinh được hướng dẫn chạy vào hầm chữ A trú ẩn. Những du kích dù đang làm ruộng, nếu nghe tiếng kèn đều vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Dân làng sổ cảm nhận sức nóng chiến tranh không phải tận chiến trường xa tít, hoặc những trận đánh xảy ra tại các địa danh nghe xa lạ. Trong bầu không khí căng thẳng đó, duy nhất tiếng cười đùa của lũ trẻ khi tan học giúp cho làng sủ bớt điều hưu. Bước vào căn hầm chữ A, giờ nền hầm đã sâu hơn so với nền sân của ngôi điện thờ tới gần 2 m Do vậy bà tránh đào phải trèo xuống bằng thang tre. Không còn thuận lợi như trước do đào trúng mạch nước, vì thế nền hầm ngập tới nửa mét khiến công việc khó khăn hơn rất nhiều. Tuy thế với sự quyết tâm của mình, ông tránh dâm kiên trì múc nước và đào tiếp đến khi hòm châu báu tiếp theo lộ ra. Cầm chất đèn bão đương lại gần hòm châu báu, ông Tránh Sâm giải thích với vợ trong sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hóa ra, năm hòm châu báu đào được, chỉ là hòm nhỏ, nên chỉ chứa có 18 thoi vàng một hòm. Tuy nhiên, lúc gạt hết lấp đất ở đây, những hòm còn lại đều có kích thước quá lớn, ước chừng một hòm to như bồ đựng thóc, và có thể chứa tới cả trăm thoi vàng không ít. Điều khiến ông Tránh Sâm kinh ngạc, những hòm lớn do đựng vàng nặng nên đều có các đinh bằng đồng tán dọc miếng gỗ. Chính vì thế nên hòm vẫn còn nguyên vẹt, không bị mục ra như mấy hòm nhỏ. Còn một lý do khác, loại gỗ đóng hòm to chắc tốt hơn nên nằm dưới đất vài trăm năm chẳng hề hấn gì. Như vậy khả năng cao bên trong còn nhiều đồ quý giá hơn nữa. Các vợ thấy mình đã kỳ cạch suốt cả tuần ngày, nên cuối cùng ba hòm vàng nằm chồng lên nhau đã lộ thiên. Ông Tránh xâm áng chừng ngày mai, khi đào thêm nửa mét, Lúc đó hai hòm cuối cùng sẽ phát lộ. Nếu đúng như công thức hai hòm vàng cộng ba hòm châu báu, như thế giá trị quy thành tiền không thể đong đến nổi, khéo mua cả hàng tổng vẫn còn dư tiền không biết chừng. Bất ngờ vì sở hữu kho báu quá lớn, bà tránh đạo không biết sẽ phải làm gì với khối tài sản khổng lồ trước mặt. Trải qua đủ với nhục cuộc đời, bà thấm tiếng những gì gọi là thăng trầm, Bà hiểu rõ, dù ngồi trên mỏ vàng, nhưng nếu không được gặp lại thiên ân, như vậy mọi thứ đều vô nghĩa. Cầm chiếc búa gõ nhẹ vào hai hòm trên cùng, âm thanh nghe trầm đục, như khẳng định đó là hòm chứa vàng thỏi. Riêng hòm thứ ba, âm thanh nghe khác hơn, bà đoán có thể là đồ bằng ngọc hoặc những bình gốm xứ thời tống. Như vậy giá trị còn hơn cả vàng. Mặc cho nước trong hầm ngập tới gần đầu gối, Hai vợ chồng bà tránh nào lặng người khi ngắm nhìn khối tài sản vượt xa mong đợi. Không giống như thời trước, khi chồng còn là một tránh tổng đầy quyền uy, bà biết trong tình hình hiện nay tự dưng ngồi trên đống vàng, khéo mang họa. Kể từ ngày được bên công an huyện Thà Tự Do gần chục năm trước, bà vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó họ sẽ phục hồi điều tra. Không có hoan hỉ trước hầm trâu bóng vì họa phúc khôn lường, bà tránh đào nhắc chồng lên điện thờ ăn trưa kẻ muộn. Dẫu sao, tâm nguyện đã hoàn thành, nên ông bà sống an yên hơn rất nhiều. Ngồi ngay ở hiên ngôi điện thờ, ngắm nhìn hoa nắng rung rinh theo gió khi dọi co giản thiên lý Bà tránh đào vẫn chưa hết tróng ngợp, bởi khó báu của dòng họ đặng thiên. Giờ đây bà càng hiểu rõ hơn, nếu thời điểm tìm được khó báu sớm hơn, rất có thể người em gái tham lam của bà sẽ tranh phần nhiều, hoặc dịp đấu tố sẽ bị mất sạch. Dẫu biết truyền tâm linh không lý giải được, nhưng mọi việc đều có căn nguyên của nó, nhiều khi sớm hay muộn đã ngoặt sang hướng khác. Trời nắng nhưng không qua oi bức, hai ông bà ngồi ăn khoai lang luộc một cách ngon lành. Chẳng phải tháng 3 ngày 8 hay kỳ rắp hạt, đơn giản vì nhu cầu ăn uống không nhiều, do vậy ông bà chưa từng thiếu gạo ăn hay phải chạy đôn chạy đáo như mấy nhà đông con. Giống như mấy người địa chủ trước, sau hơn chục năm đầy biến động, Giờ đây cuộc sống mọi người đều cào bằng như nhau. Khác chăng đó là ký ức của mấy người cùng hoàn cảnh luôn ám mảnh và đau thương như biết thương lòng chẳng thể khép miệng. Tuy ngồi ăn, nhưng đầu óc của ông tránh xâm bận rộn không kém người nông dân vào mùa thu hoạch. Ông nhậm tính chiều nay sẽ tát nước, rồi tiếp tục đào cho đến khi hai hòm còn lại lộ diện. Như vậy công việc của ngày mai sẽ dỡ hòm cho vàng bạc châu báu vào bao tải trở về. Không chỉ có 35 thoi vàng cùng đồ gốm xứ, và hai món ngọc quý là con chó bằng ngọc huyết rồng hay con rồng bằng ngọc lam thuộc hàng Trấn Quốc Chi Bảo. Ông biết số vàng cùng châu báu ngày mai sẽ nhiều hơn thế. Ngặt nỗi do châu báu trong hòm to, còn xe cút kít nhỏ, bởi thế chắc chắn việc vận chuyển phải mất nhiều chuyến. Tính xong được phương án chuyển về, ông tránh xâm trật đau đầu vì cất giấu ở đâu. Cũng là bài toán hấp búa do số lượng gấp vài lần đợt trước. Giá kể như thời bình, có lẽ ông tìm cách bán đi một chút, rồi dựng lại ngôi nhà nam gian bể thế như xưa. Tiếc một điều hiện nay là thời chiến nên mọi nguồn lực đều phải dành cho người sống. Trước khi quay lại công việc quen thuộc, bà tránh đào dặn chồng đừng làm cố sức quá. Bởi khi thấy hòm bàng to hơn rất nhiều các hòm lần trước, Bà biết ngày xưa phải ít nhất 4 người mới khiêng nổi và đặt vào vị trí đó. Đến tận bây giờ còn một điều bà chưa lý giải được, tại sao có báu của dòng họ đặng thiên lại nằm ở phần đất của nhà khán thành khi trước. Ngay như việc bà tự chọn vị trí xây ngôi điện thờ, khéo là do người cõi trên mách bảo. Thậm chí việc khán thành bị đâm chết hay việc em gái của tay đó chết đói nằm Ất dậu, nghĩ theo cách tâm linh chắc phải hiểu theo chiều hướng sâu hơn. Trên đường quay ra đồng làm nốt phần việc trước khi gáy về chăm sóc mảnh ruộng phần trăm của mình, bà tránh đào ngắm con ngõ nhỏ gần đó, còn giữ được đoạn đường lát gạch lá dừa, không bị tàn phá theo năm tháng. Ngày xưa lệ làng đã địch, con gái nếu gả chồng nơi khác, xin để cho nhà gái ngoài việc trầu cao cùng trăm quan tiền cho đủ lệ bộ, nhà trai sẽ phải góp thêm 300 biên gạch lát đường. Tục xưa vốn là nét đẹp truyền thống, Do vậy đến tận thời nay, các cụ còn kể lại, có lần, gái làng sổ làm dâu nhà phú gia địch quốc nơi đất kinh kỳ kẻ chợ nhà trai góp luôn cả năm thiên thạch, khiến mọi người trầm trồ thán phục. Nhìn con đường lát gạch mọc rêu xanh nhưng vẫn còn tốt, trong khi con đường lớn chạy từ ngoài qua cổng làng vào trục chính giờ đã mất mô bởi có nhiều chỗ sụt đốn. Nguyên do khi làm đường, người ta tiết kiệm xi măng nên vậy. Đường xuống cấp dù không đến mức sóng trâu Nhưng chất lượng kém xa ngày trước Khiến nhiều người thất vọng Ở làng buổi tối không có điện Chẳng có đài để nghe tin tức Vì thế việc lên huyện mua mấy tờ báo Như là sự nắm bắt tình hình thế giới bên ngoài Của ông Tránh Sâm Thật ra hiện nay ông chủ tịch xã Có chiếc đài chạy pin Tuy thế chỉ mình ông đó cùng mấy vị cán bộ ủy ban được nghe Bà con sao có thể đứng nghe chạc được Từng cái quản hàng tổng Ông Tránh Sâm nghiệm ra Dân đen thì muôn đời thậm kh Chỉ cần nhìn móng chân vàng khè bởi đội bùn của họ là đồ hiểu. Riêng cán bộ thời nay, dù ăn vận giản dị, nhưng họ vẫn khác số đông còn lại. Cán bộ xã nên bị gần dân là đương nhiên. Cán bộ huyền sẽ xa cách một chút, không dễ gì gặp được. Riêng cán bộ tỉnh còn khác nữa. Nghĩ đến người em rể đồng hao cùng mình là phó chủ tịch tỉnh. Ông tránh xâm chỉ biết tạc lưỡi. Không có điều kiện nghe đài đọc báo. Dân làng xù có con ở chiến trường chỉ mong ngắm nhận từng lá thư. Khi đó họ sẽ đem khoe khắp xóm làng rồi đọc cho mọi người cùng nghe. Nói một cách không khoa trường, việc đọc và nghe những lá tư đó khiến tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt. Nó được ví như những buổi được xem chiếu bóng ở khoảng sân rộng đình làng. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn, nhưng tư cực đã lùi xa, nên mọi người đều mong đến ngày thống nhất hai miền. Hòa chung niềm mong mỏi đó, ông Tránh Trâm ước đến ngày đặng thiên ân về thắp hương, thành chuông trong ngôi từ đường của dòng họ. Lúc hai vợ chồng ngồi thường trà tại nhà thủy tạ, ông tránh xâm thông báo tin sốt dẻo cho vợ. Cuối cùng, năm hòm châu báu đã lộ diện, việc còn lại sẽ phá các hòm nhét vàng bạc cùng đồ quý vào bao tải vào ngày mai. Vừa lúc hai vợ chồng ngả lưng xuống tấm phản, bất ngờ tiếng kèn báo động ở đầu làng, giữa làng và tận cuối làng vang lên, hòa vào tiếng kèng đó còn có tiếng còi báo động của một xí nghiệp từ phía xa vọng lại. Không còn là tiếng kèng tập rượt, Những tia chấp lái sáng từ trần địa phòng không báo hiệu máy bay Mỹ đang tới. Ngay lập tức ông Tránh Sâm cùng vợ chạy vào hầm chữ A. Phụ nữ vốn lo xa, bên trong hầm bà Tránh Đào đã để sẵn bao gạo cùng một thùng tôn chứa nước. Dường như còn chưa yên tâm. Lúc theo chồng vào hầm, bà còn bưng chức nồi găng vẫn còn mấy lương cơm để sáng mai rang lên ăn nót dạ. Ngồi trong hầm, những tiếng pháo phòng không tộng thêm những vẹt sáng như xé toạc bầu trời của tên lửa đất đối không, khiến ông Tránh Sâm đoán giặc Mỹ ném bom Hà Nội Nghe tiếng bom nổ rất gần, là người thường hay về Hà Nội, nên bà Tránh Đào thì thào, khéo giặc Mỹ ném bom cầu Long Biên không chừng. Bà Tránh Đào vừa giất lời, mặt đất bị rung lắc dữ dội, kèm theo đó là tiếng nổ kinh hoàng. Rất nhanh sau đó mọi thứ chìm trong đống hỗn độn, nhưng im lặng đến lạ. Dường như âm thanh đã im bặt chỉ còn ánh lửa cháy bốc cao. Trời vừa nắng bỗng chốc mây đen kéo tới, ngay lập tức các xã viên của tổ đóng gạch vội chuyển chỗ gạch mộc vào góc lán nếu không thành công cấp. Đám thợ đấu chép miệng vì nếu mưa xuống chút nữa hô đấu thành nơi trớ nước sẽ vất vả hơn. Không muốn ngồi gần đám thợ đấu giết thuốc lào sòng sọc và nói bậy kinh hồn thì lẫm trọn gấp khuất rồi kéo sụp nón mê làm như đang ngủ say. Kỳ thực thì vẫn nghe không sót câu chuyện nào của mọi người. Dạo này hế nghĩ đến em trai từ công an xã bị chuyển sang đội chăn bò và nuôi lợn trong khi đó thì phải đi đóng gạch Như vậy còn nhục hơn đám vợ con của lũ địa chủ Cường Hào khi trước. Phải mất một thời gian thì mới thích nghi được với công việc vất vả này, bởi đang làm kế toán rồi sang đội ươm giống, đi tù về, lại vào đội đóng gạch. Đúng cảnh càng tiến lại càng lùi như xe bò leo dốc. Giờ đây do biết thân biết phận nên thì chẳng làm phiền đến ai. Mặc cho cơn mưa có phần nặng hạt thì lẫm chật nhớ đến những ngày vinh quang khi ngồi xử án cùng với đội trường cải cách khiến dân làng kính nể. Ngày đó U của Thị có lẽ là người hạnh phúc nhất, bởi gia đình mấy đời nghèo mạt vận, chỉ đi cài thuê quốc mướn, ai mà nghĩ được có ngày thì được vạch tội và kết án lũ ăn trên ngồi chốc. Chẳng dám nói trước sợ không bước được qua, ngày đó Thị từng ôm mộng làm cán bộ xã, hoặc ít ra cũng phải trước hội trường phụ nữ. Có lẽ bước tụt lùi chính là lúc Thị chủ động mời tay chủ nhiệm hợp tác xã về nhà ăn tối, đó chính là nguồn cơn khiến Thị dính vào đồ thướng rắc rối sau này. Tuần mưa chưa có dấu hiệu tạch, khiến tâm trạng của thị buồn hưu hắt. Dù chưa hẳn là già, nhưng dạo này thị thường xuyên mất ngủ bởi nhiều thứ tác động. Ngước mắt nhìn hai vợ chồng cô Ngọc đang ngồi tình cảm bên nhau, bất giác thị lẫm thở dài thành tiếng. Ở cái tuổi của thị coi như quá lứa nhỡ thì đàn ông trong làng hiếm nên viễn cảnh thành ba cô tổ dần hiện hữu. Giá kể ngày xưa có chút nhan sắc, biết đâu thì đã trở thành bà ba hay bà tư của ông nào đó trong đám chức sắc của làng. Cuộc đời vốn chẳng công bằng, do vậy thì quanh năm đầu tắt mặt tối, làm chẳng đù nhét vào mồm. Đến khi cách mạng nổ ra, những tưởng đời mình sẽ tươm, ai ngờ còn tệ hơn. Thời gian đầu bị nhốt trong nhà tạm giam của huyện Thị đã khóc nhiều. Sau này khi nghe cán bộ công an phân tích mọi nhẽ thì dân hiểu và chấp nhận sự phán xử của pháp luật. Chính vì lòng thương hại dành cho kẻ bạc tình thì đã phải ngồi tù một thời gian. Quả thật cái giá phải trả quá đắt. Bây giờ bình tâm ngẫm lại, Cuộc đời thị dính vào gã trần phiên nên mất cả trì lẫn chài Tần mưa tưởng kéo dài cả ngày, nhưng đột ngột chấm dứt. Trời vừa hừng nắng, các xã viên vội hò nhau ra phơi gạch khẩn trương. Không giống cảnh nghe tiếng kẻng, bà con vác quốc ra đồng làm như chơi vẫn được chấm công. Tổ đóng gạch về hoàn thành tiến độ kịp ngày vào đò. Nếu không có sản phẩm, lúc đó việc chấm công điểm sẽ gặp khó. Khi trời vừa tắt nắng, những người phụ nữ vội ra về trước tiên bởi đợi họ ở nhà là một núi công việc. Không vội vàng như họ, cánh đàn ông còn khê khà bên chiếc điếu cày trán chê mê tơi mới về nhà. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bám rễ trong nếp nghĩ mọi người. Cánh đàn ông đi làm về, lo tắm rửa và đợi cơm. Trong khi cùng làm việc ngoài đồng như nhau, cánh phụ nữ vẫn phải lo đủ lợn gà cám bã cùng bữa cơm nóng sốt cho chồng con. Người nào may mắn lấy được con thứ còn đỡ, nếu là dâu trưởng hoặc sống cùng ba mẹ chồng khó tính, như vậy cầm chắc là khổ đủ đường chẳng vững bận chồng con nên thì lẫm nhàn hơn đám phụ nữ đó. Em dâu thì lo việc cơm nước ở nhà, việc chăm sóc mảnh vườn do u già đảm trách. Nhiều đêm mất ngủ thì lẫm lo sợ một điều. Sau này khi u già nằm xuống, lúc đó người em dâu không còn mẹ chồng xét nét. Nhớ đầu thì ta òn thót cùng chồng để tống thị đi cho khuất mắt nhằm độc chiếm căn nhà cùng hai xào vườn được chia đợt cải cách. Ngồi nghỉ chân cuối làng do chưa đến giờ cơm thì lẫm phát hiện thấy nước trong ngôi điện thờ cô tám chảy linh láng ra ngoài. Vốn chẳng ưa gì vợ chồng lão tránh tổng xâm nên thì tính bỏ qua. Nhưng với bản tính tò mò khiến thị cố nhòm vào. Duy có điều vì hàng rào khen đặc cây nên không biết bên trong lão tránh tổng làm gì, thì tặc lưỡi cố tình lượn ra sát cổng để nhìn cho rõ. Khi biết chắc có người múc nước từ trong hầm chữ A đổ ra ngoài, thì lẫm thoá nghi ngờ, bởi chẳng ai đào hầm trú ẩn sâu đến vậy, rõ ràng có điều gì khuất tất nhằm tránh bị người làng bắt gặp rồi nói mình không đàng hoàng, thì về nhà toàn việc đó sẽ tìm cách điều tra sau vốn là người nhớ dai nên thì biết gần chục năm trước bên công an huyện có về khám đến cô tám và xích tay mụ vợ lão tránh tổng để tìm vàng cất giấu nhưng không thấy, có thể việc hôm nay liên quan đến số vàng năm xưa ngẫm lại thấy vợ chồng tránh tổng xâm quá ghê gớn nhưng biết mình nói cũng chẳng ai tin chỉ bằng đêm nay thì sẽ vạch mặt hai vợ chồng nhà đó Ở quê chả có gì vui hơn giải trí, do vậy nhiều nhà ăn tối xong, chưa đến 9 giờ đã đi ngủ sớm. Có lẽ thức khuya chỉ còn mấy người già khó ngủ và đội du kích lo việc trực chiến. Khi mọi người trong nhà đã ngủ say, thì Lâm vẫn ngồi trên giường dựa lưng vào tường vì căn bệnh mất ngủ kinh niên. Nếu ngồi cả đêm tới khi trời sáng, có lẽ thị sẽ phát điên, do vậy thị quyết định đột nhập vào ngôi điện thờ nhằm làm sáng tỏ những nguồn khúc và nghi vấn trong lòng. Chàng mất công đắn đo suy nghĩ bởi ngồi một chỗ thêm khó chịu nhẹ nhàng mở cửa ra thì bước nhanh ra ngoài đường nhằm hướng ngôi điện thờ thẳng tiến Ngày ngôi điện thờ khánh thành lúc đó thì là con bé 11 tuổi người đen nhẹm còn mái tóc trái nắng vì phải đi chăn trâu cách cỏ cho nhà lão tránh tổng xâm Thầy ưu của thì cũng cầy thuê quốc mướn cho nhà đó Duy có thằng em trai lẫm chậm biết đi nên thoát cảnh ở đợ Giờ đây ngấm lại, thị hiểu mối tù giai cấp đã ngấm bả máu. Do vậy dù đội sửa sai đã công bố việc hạ thành phần, nhưng trong lòng thị vẫn tiếc nuối vì vợ chồng lão tránh tổng xâm thoát khỏi án tử. Vừa đi vừa suy nghĩ, chồng mấy chắc thì đã có mặt tại ngôi điện thờ. Vốn chẳng tin vào chuyện thần thánh nên thị lẫm đi vòng ra phía hàng rào dễ chui nhất rồi bắt đầu rút các thanh tre. Bè các cây găng để chui lọt. Hàng rào hay khóa cổng vốn chỉ phòng người ngay, sao phòng được người gian. Do vậy chẳng mất nhiều công sức thì lấm đất chui được vào sân ngôi điện thờ trời mùa hè sáng trăng nên chẳng cần đèn đuốc thì lẫm gión rén bước tới hầm chữ A nơi theo suy nghĩ của thị chắc chắn có điều mờ ám mà vợ chồng lão tránh tổng sâm đang che giấu khi vén mảnh chiếu rách che ở phía trước thì lẫm chạm vào chiếc thang tre liền chèo xuống lộ bị bón trong nước nhưng mọi thứ trong hầm đen như hũ nút khiến thì cố nhìn vẫn chẳng thấy điều gì khác lạ không chịu mất công mò mà tận đây rồi về không thì quyết định phải đốt lửa nhìn cho rõ. Đang lúc tìm quanh hầm, bất ngờ đầu thị ba trúng chức đèn bão được buộc vào sợi dây treo từ trên mái hầm xuống. Khi mỏ mẫm lấy được bao diêm nhét ở cái hộp gần đó, thì lẫm châm lửa, ngạt nổi diêm ẩm nên phải đánh đến que thứ 5 mới bốc cháy để châm vào bức. Ánh sáng của ngọn đèn bão khiến căn hầm sáng rõ, riêng thì lẫm gần như chết lặng bởi những gì tận mắt chứng kiến. Hóa ra gần chục năm trước, bên công an bắt một vợ đáo tránh tổng không oan Duy có điều họ đã không tìm được ra tổ con chuồn chuồn. Dù muốn chạy đi, báo công bắn sạc đến ngày Nhưng nghĩ bản thân mình vừa ở tù về liệu có ai tin. Sẵn chiếc xà beng dựng gần đó, thì lẫm dùng hết sức bình sinh phán mạnh vào chiếc hòm to như bồ đựng thóc ở ngay trên cùng. Khi chiếc thành gỗ bung ra, vàng thỏi như dòng thác đổ ập xuống khiến nước bắn tung tué, khiến thị vội lùi lại do sợ vàng rơi trúng chân. Cầm trên tay thỏi vàng như người thị run bắn. có lẽ cả đời này thì không có nổi mật đồng cân vàng, chứ đừng mơ đến chỗ vàng này. Nửa muốn chạy đi báo công an và chính quyền xã, thì lắm nửa muốn chạy về gọi người em trai ra đây, coi như tranh quả thực lần nữa. Nghĩ đến người em trai dính bẫy của lão tránh tổng xâm, khiến nó vừa mất trước công an xã lại vừa thành tật, thì quyết định phải khuân được số vàng càng nhiều càng tốt, bởi nó là tài sản của lũ địa chủ cường hào. Miệt mài nhét vàng vào chiếc bao tải đai được cất gần đó, thì lẫm muốn chạy đua với thời gian trước khi dân làng phát hiện được. Một mình trong căn hầm ngập những vàng khiến tim thị đập thỉnh thịch, y như chiếc đồng hồ cao hơn cả đầu người, do em trai thị quân được từ nhà lão tránh tổng xâm về dùng. Lòng tham của con người vốn không có giới hạn, khi bao tài chật nít những thoi vàng, dù cố hết sức nhưng thì lẫm không sao nhấc nổi. Chưa kể chút nữa còn phải leo từng bậc thang tre lên sân ngôi điện thờ vẫn chưa tìm được cách hữu hiệu thì lấm quyết định cầm mấy thoi vàng rồi chạy về gọi em trai. Tuy nhiên, bất ngờ tiếng kèm báo động vang lên từ đầu làng cho tới cuối làng, thậm chí ở trong hầm thì còn nghe rõ cả tiếng còi báo động từ xa vọng lại. Biết giờ này thò mặt ra ngoài đám du kích xã sẽ hỏi linh tinh nên thì quyết định trú ẩn ngay trong hầm chữ A. Tránh thủ lúc cả làng xuống hầm tránh bom thì lấm cầm hai thỏi vàng trên tay rồi ngắm say xưa Thế giới cảm xúc của thị giờ lấp lánh hơn mọi thứ trên đời niềm vui ngắn chẳng tay găng. Điều cuối cùng thì cảm nhận được là vang rất nặng, còn mọi thứ đều hóa thành hư vô. Khi trời sáng tỏ, cả làng sổ chìm trong tăng thương vì hậu quả của bom Mỹ. Đã lâu rồi, kể từ nạn đói năm Ất dậu, mọi người lại chứng kiến nhiều người chết đến như vậy. Có lẽ phát hiện ra khẩu đội phòng không gần đó nên top máy bay Mỹ đắt chút bom xuống khiến nhiều người chết thảm. Không giống như nạn đói, người chết vì bom nạn hầu như chẳng còn được toàn vẹn. Trên mái nhà, ở cành cây và tậm chí ngay dưới gốc dơm, mọi người thấy có nhiều bộ phận thi thể người vương vãi, không thể nhận dạng. Có ba nhà gồm mấy thế hệ sinh sống, giờ chết sạch không còn ai, chỉ qua một đêm. Nhìn những sát người từ trẻ đến già được moi ra từ đống đổ nát, rất làng không khỏi xót thương cho kiếp người ngắn ngủi. Dù đau thương và căm hờn tội ác của giặc Mỹ, chính quyền xã cùng những người còn sống phải gắn gượng lo cho người chết mồ in mà đẹp. Đội du kích cùng bên công an xã đi giả soát từng nhà, điểm danh từng nhân khẩu để báo cáo số liệu lên huyện, rồi từ đó lên tỉnh và ra đến Trung ương. Tội ác của giặc Mỹ ném bom, giết, chết thường dân vô tội chắc chắn sẽ được công bố cho đồng bào cả nước và bạn bè trên thế giới được biết, đó là lời khẳng định của ông chủ tịch xã. Do quan tài mua trên huyện trở về sẽ không kịp, rất là một lần nữa bảo nhau dỡ cánh cửa đóng quan tài để chôn cất ngay vì không để lâu được. Với những mảnh thi thể gom nhặt mọi nơi, mọi người đặt chung vào một quan tài để chôn ngoài cánh đồng. Chính vì có hai quả bom rơi xuống không nổ, nếu không số thương vong sẽ còn tăng cao. rất là gọi mấy quả bom đó là bom điếc, như vậy hàng năm làng xù có hai ngày rỗ chung một ngày cho những người chết đói năm ớt dậu 1945, một ngày dành cho 26 mạng người chết đêm qua. Trời đã sáng, nhưng tiếng kẻng hợp tác vốn dùng để báo cho xã viên đến giờ chấm công ra đồng, nhưng sáng nay im mặt. Chứng kiến sự mất mát đau thương khủng khiếp, có lẽ chủ nhiệm hợp tác xã không muốn gõ kẻng vì nó gợi lại âm thanh báo động khó quên vào đêm qua. Trên con đường làng quen thuộc, bà thém vừa khóc vừa gọi tên con. Theo lời kể câu được câu mất, con gái bà đêm qua không thấy về nhà nên bà phải đi tìm. Một người công an xã lên tiếng trấn an. Bà yên tâm, chắc cô lãm đi sang làng bên, chưa về kịp. Theo như lời, một số người đi soi ích trong làng kể lại. Đêm qua, anh ta nhìn thấy cô lẫm đi về phía điện thờ cô Ít đâu sau là bom rơi đạn nổ nên anh ta chui vào bụi cây nằm im đến sáng. giờ và linh tính của người mẹ khiến bà thẻm đoán con gái mình gặp nạn. Khi gọi con trai cùng con dâu ra đảo bới, cả sáng không thấy kết quả, bà hơi bám vào chút hy vọng mong manh, biết đâu con mình sang làng dâu thì sao. Tuy nhiên mọi thứ đều sụp đổ trong giây lát khi người du kích dùng xào tre, khều được một mảnh vài màu nâu dính chút thịt văng lên tận cành cây gạo cối làng bà thẻm rú lên rồi ngã gục như cây chuối bị phạt ngang thân. Có thể cả làng sổ nhiều người ăn vận áo nâu, nhưng mảnh vài màu nâu có theo hình quả trám là của con gái bà vừa mặc tối qua. Cả làng sổ đâu đâu cũng có mùi khói hương, người đã thịt nát sương tan thì gia đình thắp hương trên miệng hố bom, nơi trước đó từng là căn nhà cùng khu vườn với những cây sai chịu quả. Sự tàn khốc của chiến tranh không còn ở nơi chiến trường, nó bắt đầu tàn phá những làng quê vốn đang thanh bình. Ông tránh sâm cùng vợ nằm ngất lịm trong hầm chữ A. Sức ép từ quả bom phát nổ gần đó cùng đất đá bay tới khiến mái hầm đổ sập. Tuy vậy, điều khiến ông cảm thấy may mắn bởi ngôi từ đường vẫn nguyên vẹn, chỉ bị xô vài hàng ngói. Khi đội du kích soi đèn gọi tên không thấy ai trả lời, rất nhanh sau đó những thứ đè nên hai người gồm mái hầm và một cây nhãn bị đổ được khiêng ra. Có lẽ nhờ cây nhãn ở xa nên phần tán lá đập xuống không quá mạnh, nếu là thân cây, chắc chắn ông bà sẽ thịt nát xương tàn. Thoát nạn trong gang tấc khi bước ra khỏi mớ lộn nhộn vừa lúc còi báo yên vang lên, khiến ông tránh xâm thở vào nhẹ nhõm. Cả đêm làng xù không ngủ bởi tiếng con khóc cha, tiếng vợ khóc chồng, tiếng gọi người thân, còn bị vùi đâu đó dưới đống đổ nát. Khi trời còn trưa sáng, bà tránh đào vội lên ngôi từ đường thắp hương khấn tạ ơn trên, giúp hai vợ chồng tai qua nạn khỏi. Từ trong ngôi nhà ngói ba gian bước ra ngoài, bà tránh đào xứng người không thốt lên được câu nào. Ngay trên hò non bộ, nơi dùng làm chỗ trấn niềm kho báo phía dưới, bức tượng bà Hiền Phi đã ngồi trễm trệ từ bao giờ. Còn vì sao tượng bà xuất hiện ở đây, tạm thời chưa có lời giải. Vừa nghe vợ thông báo, ông tránh xâm lật đật chạy ra xem. Tượng bà Hiền Phi ngày xưa được những người thợ lành nghề bên sân đồng tạo tác nên sống đậm như thật. Hầu hết những pho tượng thờ đều làm bằng gỗ mít, giữ khâu điểm nhãn cho tượng phải là người thợ cả đảm trách, bởi hồn cốt của bức tượng là ở chỗ đó. Phó tượng dù bong chóc nhiều chỗ, tuy vậy khuôn mặt bà hiền phi vẫn như thoáng một nụ cười thoát tục. Không muốn mạo phạm đến tiền nhân, ông Tránh Sâm rước bức tượng vào trong ngôi tửa đường và tạm ăn vị một nơi. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, ông tất tà chạy ngay ra điện thờ cô tám xem xét, bởi nếu tượng rời đi sao còn sự linh thiêng của ngôi điện thờ. Từ nhà đi về phía cuối làng, ông Tránh Sâm thấy lòng mình nặng chịu bởi những tang thương đập vào mắt. Tuy nhiên, điều khiến ông kinh ngạc bởi đi mãi không tới ngôi điện thờ. Sự hủy diệt của bom nạn không bút mực nào tà xiết. Nơi từng là ngôi điện thờ giờ như là một cái ao và mùa cạn nước. Mọi thứ đã bị phá hủy tan thành đến mức không thể tìm thấy nổi dù một viên gạch lành lặn. Chết lặng vì sự cố bất ngờ, ông tránh xâm bước hẳn xuống đáy cái hố rậm như ao nhằm tìm kiếm kho báu tổ tiên để lại. Tuy vậy, tịnh không một dấu tích nào còn sót lại. Buồn và sót của nên ông chẳng buồn nhấc chân lên miệng hố. Bao công sức và tâm huyết của ông giờ thành công cốc. Ngồi đúng vào một vật cứng nghi là vàng, ông tránh xâm dùng tay đỏ bới, được một tấm bia đá có ghi dòng chữ Bảo Đại Thập Thất Niên Kiều Nguyệt Sơ Nhị Nhật, tức ngày mùng 2 tháng 9 năm 1942. Hóa ra đây là tấm bia được phục dựng đến ngày Khánh Thành Điện Thờ Cô Tám. Không biết nghe ai mách, Dù tai vẫn bị ù do sức ép nên chưa nghe thấy gì, bà tránh nào hất hại chạy ra nơi từng là điện thờ cô tám. Chứng kiến bao công sức tâm huyết và tài sản của mình bỏ ra, giờ tan thành mây khói, bà không khỏi xót xa trong lòng. Để dựng đứng ngôi điện thờ này, bà phải bỏ ra 3.500 đồng bạc đông dương, từng đường với 140 tấn gạo thời bấy giờ. Như vậy cả ngôi điện thờ vua bà Lý Chư Hoàng cùng điện thờ cô tám đều tan thành, chưa kể năm hòm vàng bạc châu báu to như bổ thóc, một lần nữa chui vào lòng đất. Dù tiếc chỗ vàng bạc châu báu không kém chồng, bà Tránh Đào vẫn gắng gượng nói đôi lời. Thôi, mình đừng cả nghĩ, dù sao của đi thay người. Ông Tránh Sâm nhắc tấm bia đá đặt sang một bên rồi ngậm ngủi nói. May vợ chồng mình đã không sống mở điện thờ nếu không thì... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của Điện Cô 8